Rồi sau đó bước chân của anh ta bỗng nhiên trở nên nhanh hơn Trước đây một canh giờ sau Chúng tôi đã trở về căn nhà gỗ bên suối Chị Vương đặt tôi ngồi trên chiếc ghế che trước thềm hiên Hôm nay trời nắng khá gắt Chị Vương ngồi trước mặt tôi Mồ hôi ướt súng cặt thấm áo của anh ta Tôi đưa gấu tây áo của mình khẽ lông mồ hôi trên chán cho anh ta Đúng lúc đó bốn mắt chạm nhau Không gian bỗng nhiên trở nên vô cùng ngợn ngùng Cho nên tôi lại vội vàng bỏ tay xuống Nói cho ta biết Làm sao để giải được hoàn toàn độc rắn, ta sẽ giúp cô." Anh lấy một nắm lá cây sóc trong thùng sau đó giã nát. Phần nước thì dùng uống, còn phần bã thì dùng để đắp lên vết rắn cắn. "Chỉ cần nhanh chóng thực hiện theo sự chỉ dẫn của tôi." Chỉ một vài phút sau, là tôi đã có nước cây để uống và bã để đắp lên vết thương. Sau khi chợp mắt được một lúc thì khi tỉnh dậy, đầu tôi đã hết choáng. Tôi tự bắt mạch cho mình, độc rắn cũng đã tiêu gần hết. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, Trì Vương đã rời đi từ lúc nào không hay. Kể từ đó, Trì Vương thường duyên đến căn nhà gỗ hơn, không giống như lúc trước, hai đến ba ngày anh ta mới đến một lần. Còn dạo gần đây thì ngày nào Trì Vương cũng lui tới. Trì Vương mang cho tôi rất nhiều sắc kỹ thuật từ trong dinh điện của mình cho tôi. Trì Vương kể cho tôi vô số chuyện từ trên trời dưới biển, tuy nhiên chuyện liên quan đến binh lính và chính trị, anh ta chưa một lần nhắc tới. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng được coi như là khá thân thiết. Tuy nhiên, Trì Vương trước một lần nói với tôi thân phận thật sự của anh ta, chính là thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi. Tuy nhiên hôm nay Trì Vương nói với tôi rằng, thật ra ta không phải là người thuộc thời đại này, sớm muộn gì ta cũng sẽ phải rời đi. Tôi nhớ đến vết chạm hình cây trầm trên thái dương của mình. Người dân trong làng nói tôi là người của địa phù. Tôi đưa tay sờ lên thái dương của mình, vết chạm vẫn ở đó, chẳng hề biến mất. Ta cũng không phải là người của thời đại này. Công tử có biết vì sao ta liều sống liều chết để lấy được cây linh chi ngàn năm đó không? Tri Vương lắc đầu, trên cây cầu bắc ngang qua dòng suối, bóng của tôi và Tri Vương in trên mặt nước vô cùng rõ nét. Tôi vén mái tóc của mình sang một bên, để hiện ra vết sẹo ở thái dương bên trái. Nét mặt của Tri Vương biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Từ khi sinh ra, vết sẹo này đã nằm trên thái dương của ta, có phải là rất xấu? Tôi cười khổ đưa mắt nhìn Tri Vương.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 Ta đã thử hết lần này đến lần khác, tự nhiên vẫn không có kết quả. Tôi đưa đôi mắt nhìn ánh hoàng hôn chiều tà ở phía chân trời. Dù là thất thực hay mộng lan, thì tôi vẫn mang một lời nguyện sống chết. Họ nói, khi ta tròn 18 tuổi, Diêm Vương sẽ đến đón ta đi. Nếu đó là sự thật, thì ta không thể sống qua tuổi 18. Chí Vương đưa mắt nhìn tôi. Dưới ánh chiều tà, nét mặt của anh ta hiện lên có chút bí thường.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 cũng là một đêm hoa mộc lan rụng kín khắp không gian xung quanh căn nhà gỗ. Lịch sử chẳng thể thay đổi, nhưng tương lai có thể thay đổi. Cho nên khi còn trong thân xác của Mộc Lan, mục đích lớn nhất của tôi chính là tìm rõ chân tướng về Ẩm Bình. Ngày hôm sau, Tri Vương cùng với tám tên người hầu của mình, dùng xe ngựa chở một cốc cây hoa mộc lan cổ thụ đến chỗ tôi. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ cây mộc lan trước căn nhà gỗ thì ra là do Tri Vương mang tới. Tịch Vương vừa long mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nhìn tôi cười dịu dàng. "Đề cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã dạy ta y thuật, ta tặng cô cây hoa mộc lan này, hy vọng sau này mỗi mùa hoa nở, ta đều có thể cùng cô đón sinh thần." Tôi cười gượng, "Chỉ là sẽ chẳng có sau này mà thôi." Mùa hoa nở đầu tiên cũng chính là ngày mà mộc lan biến mất trên cỏ đền này. Tôi không biết được mình khi nào thì quay trở về thế giới thực, trở về thế giới của thất tịch. Cho nên tôi phải nhanh chóng điều tra ra sự thật về con người của Tri Vương và về âm binh. Tuy nhiên chỉ gặp anh ta hàng ngày tại căn nhà gỗ này thì không phải là cách. Với tình hình hiện tại, cũng chẳng thể lèn vào phủ của anh ta. Lại càng không thể hỏi trực tiếp Tri Vương được. Cho nên trước mắt tôi vẫn là quay trở lại làng để thăm dò tin tức về Tri Vương. Ít nhất thì có thể nghe thấy những thông cáo như xe đắp cổ đàn hay tên thủ lĩnh tộc can tri này tôn dùng một cái tà đạo nào đó. Chứ không thể ngồi yên mà ôm cây đợi thỏ. Căn bản điện thờ cũng không có mà đợi. Sáng sớm hôm sau trước khi mặt trời mọc, tôi đã thu xếp xong hành lý để rời đi. Hành lý của tôi rất đơn giản, chỉ là một bộ quần áo để thay, thêm một chút tiền phòng thân và một chút thảo dược đã được tán và hoàn thành viên. Khác với mọi lần, lần này trở về làng tôi đã hóa trang vô cùng kỹ. Thay vì búi gọn tóc lên như thường ngày, thì giờ tôi buộc phải thả tóc xuống và cài thêm vài cái trâm gỗ. Thậm chí tôi còn dùng mực tàu Vẽ lên đôi mắt của mình một nút ruồi nhỏ Hy vọng giống như là trong mấy bộ phim cổ trang tôi đã từng xem Chỉ cần kẻ trăng một chút là chẳng ai có thể nhận ra mình Hóa ra phim điện ảnh cũng không hẳn là lừa người Sau khi hóa trang chẳng ai thèm để ý đến một cô gái đau tay nải tha hương như tôi Việc đầu tiên của tôi khi trở về đến làng Chính là tìm tất cả các bảng dán thông cáo mà đọc tin tức Tuy nhiên tất cả thông tin tôi đọc được Đều là liên quan đến đê điều hay là sạt lời núi đất trong mùa mưa xuân sắp tới Ngoài ra còn có từ thông báo tuyển người hầu của nhà họ Trương, phụ gia giàu nhất trong làng. Những thông tin này khiến tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Tôi giở bảng thông cáo, đi loan quanh làng một vòng. Năm nay vụ mùa thắng lớn nên nét mặt người dân cũng vô cùng phấn khởi, thậm chí hai bên đường nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ và dán chữ hỷ lên trên cánh cửa. Trước kia phụ mẫu của tôi còn sống, tôi đã ở đây chưa bao giờ thấy hiện tượng nhà treo đèn lồng đỏ và dán chữ hỷ như thế này. Thậm chí tôi được biết Theo tục lệ của bộ tộc thì chỉ khi trong phủ của thủ lĩnh có hỷ thì mới có hiện tượng này thôi. Thậm chí đến cả đại hôn của hầu cũng không được áp dụng tục lệ này. Trong lòng tôi lúc này vô cùng hoang mang. Tôi ghé vào một quán mì bên đường, vừa để lấp đầy cái bụng rỗng, vừa để hỏi thăm về hiện tượng lạ này ở đây. Tôi gọi một bát mì thịt dê. Đây là món mì yêu thích của tôi từ trước đến nay. Khi xưa mỗi lần mẫu thân dẫn tôi ra ngoài, hai mẹ con chúng tôi đều ghé vào quán mì này để ăn. Bà chủ quán là một bà cô ngoài 50 tuổi, vô cùng tốt bụng, lúc trước còn thường cho tôi nhiều thịt dê hơn suốt mà tôi đã gọi. "Thím à, tôi muốn hỏi một chút." Tôi ngồi ở chiếc bàn ăn, khẽ ngước đầu lên nhìn bà chủ quán. Cô nương cứ hỏi, nếu biết lão nương sẽ trả lời. Nhìn thái độ của bà chủ hoàn toàn không điện giật tôi, như vậy tôi cũng yên tâm hơn. "Cũng không có gì, tiểu nữ từ vốn sống trên núi lâu ngày, nay có dịp xuống núi, thấy nhà nhà trao lộng kết hoa." chị làm muốn hỏi rốt cuộc có chuyện để vui gì ấy mà. Nếp mặt Bạch Trù vô cùng rạng rỡ, điên đĩa thịt dê trên tay, bà thiếm ngon gắp thêm vào bát mì cho tôi vài miếng. Bạch Trù nói, tháng sau là đại hôn của Trị Vương, chuyện vui như vậy theo tục lệ của làng thì nhất định phải trao lộc kết hoa rồi. Chức đúa trên tay tôi khẽ cứng lại. Trị Vương hàng ngày đều dành thời gian đến căn nhà gỗ của tôi, tôi chưa từng nghe anh ta nói về vấn đề này. Hơn nữa khi tôi trở thành chi phu nhân Tôi cũng chưa từng nghe thấy việc anh ta đã có vợ. Trì Vương mà thèm nói là chân bình xuyên sao? Ế chết chết. Sao cô nương lại gọi tên Huý của Trì Vương ra như vậy, để người khác nghe được tội lớn đấy. Nhìn thái độ của bà chủ quán thì tôi lúc này có thể khẳng định được rằng Trì Vương thật sự sắp tiến hành đại hôn. Không hiểu sao trong lòng tôi xuất hiện một loại cảm giác không cam tâm. Vì tiểu thư nhà nào mà có phúc trở thành chi phu nhân của chúng ta thế hả thím? tố cố gắng không biểu lộ nét mặt khó coi của mình mà tiếp tục hỏi bà chủ quán. Chính là con gái của nhà họ Trương đó. Chúng tôi dân đen thì chưa thấy mặt vị tiểu thư đó bao giờ, nhưng nghe nói là dung mạo nhưng đức nhân thành, vô cùng xuất chúng, đứng bên cạnh tri vương của chúng ta thì quả là một cặp trời dành. Đúng thế, đúng thế. Tôi gật nhặt phối hợp với vẻ mặt hồ hởi của bà chủ quán. Đúng lúc đó có khách tới, câu chuyện về tôi cũng dừng lại, bà chủ quán chẳng nán lại thêm mà vội vàng đi tiếp khách mới. Cứ được biết thì nhà họ Trương là một gia tộc có tiếng trong bộ tộc Gan Chi. Xét về độ giàu có, thì nếu Chi Vương đứng số 1, thì chắc chắn nhà họ Trương sẽ đứng thứ 2. Đây cũng là dòng tộc duy nhất được phép buôn bán giao thông với bên ngoài bộ tộc. Nên cuộc cải hàng năm nhà họ kiếm được có thể đủ nuôi sống cả làng Tô trong một năm. Nó như vậy thì vị tiểu thư nhà họ Trương này, xét về mặt nào đi nữa cũng vô cùng môn đăng hộ đối với Chi Vương. Vậy sự xuất hiện của tôi chẳng phải là kẻ thứ ba sao? Tôi thật sự không hiểu Dù đã chuẩn bị tiến hành đại hôn rồi, nhưng tại sao Trí Vương còn ngày ngày đến tìm tôi? Đáp vậy còn cất công tặng tôi cây mộc lan cổ thụ. Trong lòng tôi vạn phần không hiểu, thậm chí còn có chút oán hận Trí Vương. Tuy nhiên vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng, tôi chẳng thể vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến mục đích chính của bản thân được. Trong lòng tôi nhắc đi nhắc lại, tôi là thất tịch, chứ không phải là mộc lan. Tôi đến đây là điều tra chân tướng về âm binh, giúp bang hai của tôi. Vừa ăn mì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 Tuy nhiên, gia tộc họ có này lại chưa bao giờ giao du với bất kỳ người dân đen nào trong làng. Thậm chí gia đình hay kẻ ở cũng được quản vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi rời quán mì, tôi liền lập tức quay lại bằng thông cáo xe lấy tờ tuyệt người hầu mà lúc nãy cô đọc, sau đó theo hướng nhà họ Trương, tôi liền đi thẳng đến đó. Nhà họ có cấu trúc thiết kế theo hướng tứ hợp viện. Nơi tôi đang đứng bây giờ là ở trước cổng lớn, qua bức tường lập ngói cao đến hơn 1 triệu này,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 Đại bàng còn được coi là vua của không trung và sứ giả của vị thần tối cao và xứng danh Chúa Tể Bầu Trời. Theo thần thoại Hy Lạp, người Hy Lạp coi đại bàng là biểu trưng của thần Giớt, những người La Mã coi đại bàng là biểu trưng của Jupiter, bởi các bộ lạc đức thì coi nó là Odin và người thọc kỳ tô giáo thì là biểu tượng của Thiên Chúa. Theo một ký ức của Mộc Lan, trong đầu tôi thì lúc nhỏ tôi có cùng mẫu thân đi qua đây một vài lần. Lúc đó con sư tử đá trước cổng nhà họ Còn dọa cho tôi tẩy cả da quần. Tôi thật không biết nhà họ chuyển sang dùng đại bàng canh giữ cổng từ bao giờ nữa. Điều khiến tôi chú ý chính là mắt của những con đại bàng kia, nhìn thế nào cũng thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Gia tộc nhà họ Trương ngoài việc buôn bán giao thương với bên ngoài thì chắc chắn còn ẩn giấu một bí mật nào đó nữa. Nhưng đó không phải là những vấn đề mà tôi cần quan tâm. Mục đích của tôi hiện tại là có thể vào được phủ của tri vương mà thôi. Ngừng quan sát con chim đại bàng đá. Tôi bước lên bậc thềm và tiến lại trước cổng câu cổ sơn màu đỏ trước mặt. Tôi thảo tấm khăn voan che mặt xuống, sau đó thì đưa tay gõ cửa. Tôi phải gõ đến hồi thứ 3 thì mới có người ra mở cổng. Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô gái trẻ chừng 14-15 tuổi, tóc tết đuôi sam, trên người còn mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, nhìn vô cùng gọn gàng. Dáng người hơi tròn và chiều cao thì thấp hơn tôi một chút. "Cô tìm ai?" Cô bé ngước đầu nhìn tôi hỏi. Tôi vội vàng dơ tờ thông báo tuyển người hầu ra trước mặt cô bé. Cô bé dùng đôi mắt thăm dò quan sát tôi một hồi, từ đầu cho đến chân. Sau đó thì dừng lại túi tay nải trên vai tôi. Cô là người làm khác đến à? Tôi khách cắt đầu nói. Do gia đình gặp nạn rơi vào cảnh bần hàn, nàng may mắn đọc được tờ thông báo tuyển người hầu cho chương tiểu thư, nên đồ tỷ hy vọng có thể tìm được một nơi tránh mưa trắng nắng, có cơm ăn hàng ngày là đủ. Nét mặt của tôi lúc này được biểu lộ ra không thể không khổ sở hơn được nữa. Cô bé khẽ thở dài một cái, sau đó thì giật lấy tờ thông báo trên tay tôi. "Đi theo tôi." Sau đó thì cô bé dẫn đường cho tôi đi vào trong. Quả thật kiến trúc của nơi này không thể đùa được. Từng viên gạch, từng chiếc mái ngói đều được thiết kế và điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Vừa mới bước qua cánh cổng, tôi vô cùng kinh ngạc với cuộc sống trong tòa nhà này. Sau cánh cửa là một khoảng sân vô cùng lớn. Ở giữa sân là một hồ cá nhỏ có diện tích bằng một chiếc xe container chở hàng cỡ lớn. Ở giữa hồ được đặt một tảng đá vô cùng lớn. Trên tảng đá lớn được phủ bởi rất nhiều loài hoa lan và rêu. Xung quanh hồ được trồng vô số các loài hoa với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Trong sân, những người hầu gái mặc cùng một loại y phục màu hồng nhạt đều đang bận rộn với công việc của mình. Có người chăm sóc hoa, có người cho cá ăn và có người quét lá dọn dẹp. Cô bé đi bên cạnh tôi khẽ đưa tay vẫy một cô khác đang tưới hoa ở phía trước. Cô bé chợt vội vàng bỏ gáo nước xuống, rồi lập tức chạy lại phía cô bé tóc đuôi sam. Mộc đi gọi Trần Tiên Sinh đến, nói với tiên sinh rằng, cuộc cái đó đã đến rồi. Tôi có chút bất ngờ với câu nói này của cô bé tóc đuôi sam. Cái cảm giác này giống như cái người tên Trần Tiên Sinh kia đang đợi sẵn tôi vậy. Sau khi cơn giận của bé tui hóa xong, thì cô bé tóc đuôi sam hết cầm về phía tôi, ý nói là hãy đi theo cô ấy. Lúc này đây tôi cảm thấy có phần kỳ quái.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 Rõ ràng theo phong thủy, hướng bắc tượng trưng cho phần âm, lạnh lẽo, nên đây là hướng xấu khi lựa chọn để xây nhà. Nhưng ông chủ nhà họ Trương này lại chọn hướng bắc để thiết kế nhà chính, trong nên chỉ có một khả năng. Những ngôi nhà được xây tại hướng bắc, tọa nằm hướng bắc, sau bắt đầu nằm tại vị trí trung tâm, cho nên việc lựa chọn hướng bắc xây nhà tượng trưng cho màn đêm buông xuống lạnh lẽo. Đối với một gia tộc buôn bán như nhà họ Trương thì hoàn toàn không hợp lý, vì hướng này không phải là hướng vượng về mặt tiền tài. Tôi quay đầu nhìn với cánh cổng sơn đỏ phía sau lưng. Cánh cổng được thiết kế theo chiều của nhà chính, cũng tức là dựng theo hướng Bắc. Cửa trình hướng Bắc, đây là điều kiên kỵ trong phong thủy, bởi hướng Bắc được xưng là huyền vụ môn, có nghĩa là mang tâm ý bại trần. Nó hoàn toàn không đem may mắn và gây nhiều bất lợi về mặt tiền tài, sức khỏe, sự nghiệp cho gia trù. Tất cả mọi thứ sâu trỗi lại chỉ có thể chứng minh rằng nhà họ trường chắc chắn đang cất giấu một bí mật nào đó. Sau một vòng đi bộ quanh các hành lang mái ngói uốn lượn của ngôi nhà tứ hợp viện, đứa bé tết tóc đuôi xam cuối cùng cũng dẫn tôi đến toàn nhà chính tại hướng Bắc. Với bước đến đây, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh bảo lấy người tôi vậy, khiến tôi vô thức mà nổi cái da gà. Bước chân qua bực thêm cửa, trước mặt tôi lúc này chính là phòng khách. Ngồi trên ghế tựa ở giữa nhà lúc này chính là chủ nhân của nhà hội trường, trường Lão Gia. Lão Gia! Đứa bé tóc đuôi xam tính cần cúi đầu trào. Liên quan đến mấy cái lễ nghi đó, dù là thất tịch hay là mộc lan, thì tôi cũng không am hiểu lắm, cho nên bèn bắt chiếc cô bé người hầu mà khuỵu chân trái làm theo. Lão gia, tôi cúi đầu kính cẩn hành lễ. Vì lão gia họ Trương để râu ria mép, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, để lộ rõ một khuôn mặt đã ngoài ngũ tuần. Ông ta mặc trên người bộ trang phục màu xanh thẫm, ngón tay cái tay phải của ông ta còn đeo một chiếc nhẫn ngọc cỡ lớn, thể hiện đúng đẳng cấp của một địa chủ giàu có.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 Ông chủ Trương sau khi nhìn một hồi lên thái dương trái của tôi, thì ông ta lại gật đầu tỏ ra rất hài lòng. Đúng lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng một cô hầu gái khác, "Lão gia, Trần Tiên Sinh đã tới." Tôi không dám quay đầu nhìn xem Trần Tiên Sinh kia là ai, chỉ chờ đến khi ông ta bước đến bên cạnh tôi, thì lúc đó toàn thân của tôi giống như bị ướp lạnh tê cứng vậy. Ngoài vết sẹo nằm chéo trên mặt ra, thì người được gọi là Trần Tiên Sinh kia nhìn rất giống với ông nội hùng khởi của tôi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 Ông chủ trương nhếch môi cười, nhìn tôi và nói: "Ta quyết định giữ Cố Nương ở lại trong phủ của ta. Tuy nhiên, ta không nhận Cố Nương là người hầu, ta nhận cô là con gái của ta." Tôi sửng người, ngước đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngoài ngũ tuần của ông chủ trương. Vì Trần Thiên Sinh lúc này phất phất cái quạt trên tay, ông ta tiến lại một chiếc ghế mà ngồi. Thế cục lúc này giao hết lại cho ông chủ trương. Chỉ cần Cố Nương gật đầu, thì lập tức cô sẽ trở thành Trương tiểu thư. Sang tháng sau, đường đường chính chính mà gả cho Trì Vương, cặp mục đời này hưởng vinh hoa phú quý không hết. Ông chủ Trương với khuôn mặt vô cùng tự đắc, vừa cái gọi là vinh hoa phú quý. Tôi đến đây là để xin làm hầu gái theo Trương tiểu thư, đường đường chính chính mà vào phủ của Trì Vương điều tra về âm binh. Nay mở chuyện lại nằm ngoài dự tính của tôi. Chỉ cần tôi gật đầu là liền trở thành Trương tiểu thư sao? Chuyện này nghĩ thế nào cũng không phải đơn giản như vậy. Thế còn Trương tiểu thư thật thì sao? Trường lão già thở dài và nói Nói thật với cô Con gái của ta đã mất cách đây 10 năm rồi Nhưng vốn mang hôn ước với Tri Vương Cho nên ta không thể tử hôn dễ dàng thế được Ảnh hưởng đến danh tánh của ta và Tri Vương Thì ta làm sao còn mặt mũi nào Mà dung thân ở trong bộ tộc này được nữa Thì ra là vậy Nhưng có điều tôi vẫn chưa hiểu Vì sao lại là nô tì mà không phải là người khác Hơn nữa trường lão già Cũng vừa mới gặp nô tì Làm sao lại để cho một kẻ lai lịch không rõ như nô tì Giả danh con gái của lão già được Trừng lão gia chì tay về phía Trần Tiên Sinh đang ngồi ung dung, nhấp môi tách trà nóng trên tay và nói: "Đây là Trần Tiên Sinh, tiên sinh tinh thông về phong thủy và xem tướng. Một tháng trước, tiên sinh có tính được rằng, đúng ngày hôm nay sẽ có một cô gái đến đây. Xét về tuổi tác, hành mệnh số đều vô cùng hợp với Tri Vương, cho nên cô gái đó sẽ thay người con gái bạc mệnh của ta mà gả cho Tri Vương. Và người con gái đó chính là cô đứng đây." Đôi óc của tôi vô cùng mơ hồ, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cô nương thấy thế nào? Cả ta và cô đều có lợi trong cuộc giao dịch này, vậy thì tại sao không cùng hợp tác với nhau? Trở thành con gái của ta, nhất định không để cô nương chịu thiệt thòi." Trưởng lão già vẫn không ngừng dùng ánh mắt và lời nói mang đầy tính chất dụ dỗ tôi để công kích tôi. Thật ra lời ông ta nói không sai, đây là một vụ giao dịch giữa tôi và ông ta để qua lời, nhưng trong lòng tôi vẫn mang một chút đàn đo. Rất mơ lần đầu tiên khi trở về đây. Ký ức trong đầu tôi lúc đó toàn là liên quan đến những ngày tháng sống hạnh phúc cùng Chi Vương ở căn nhà gỗ, khi chúng tôi thật sự yêu thương nhau bằng tất cả tấm chân tình. Còn những thứ khác tôi hoàn toàn không nhớ. Quan trọng nhất là từ bây giờ cho đến khi chiến tranh nổi lên, dường như có một khoảng trống ở giữa dòng ký ức này vậy. Tôi chẳng nhớ lại được gì. Tôi hít một hơi thật dài. Dù sau thì bây giờ tuyệt bộ không còn con đường để lui nữa rồi. Đâm lao phải theo lao. Tôi nhìn trưởng lão già mà khẽ gật đầu. Nô tỳ đồng ý. Từ hôm đó, tôi bỗng nhiên trở thành tiểu thư nhà họ Trương với một cái tên lạ là Trương Thanh Vân. Còn tóc đuôi sam tên là Tuyết Hoa trở thành hầu gái bên cạnh tôi. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến tôi vẫn chưa thể thích nghi được. Trong những ngày này, Trương lão gia yêu cầu tôi phải học ra giáo lễ nghĩa. Hai tuần nữa là tôi liên kiệu hoa gả cho chỉ vương. Cho nên trong thời gian này, buộc tôi phải học được những gì mà Trương lão gia yêu cầu. Mỗi ngày tôi thức dậy khi mặt trời mới mọc, được tuyết hoa và một đám người hầu rửa mặt, chải tóc, thay xiêm y. Mọi thứ tôi không cần phải động chân động tay. Sau đó tôi được phục vụ ăn sáng tại phòng. Ăn xong, tôi được một bà vú dạy cho các lễ nghi. Nói chung là tôi phải học cách trở thành một tiểu thư khuê các chính hiệu, từ cách nói chuyện đến dáng đi, tất cả phải uyển chuyển nhẹ nhàng. Khả năng thích ứng của tôi cũng khá tốt, cho nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Đến ngày thứ 7 là tôi đã học thuộc hết lễ giáo của bộ tộc. Những ngày sau đó, vị vụ kia cũng nối lòng thời gian hướng dẫn tôi hơn. Cho nên, những ngày còn lại trước khi gả cho Trí Vương, tôi được phép tự do vui chơi hoạt động. Buổi chiều ta ngày thứ 8, khi ngồi bên hồ trong khuôn viên tứ học viện cho cá ăn, tôi bỗng nhiên nhìn đến căn nhà gỗ. Ngày hôm đó tôi ra đi không lời từ biệt, không biết được rằng Trí Vương có đến tìm tôi không nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy có chút bận lòng. Đúng lúc đó thì Tuyết Hoa từ bên ngoài hớt hải chạy về, trên mặt con bé còn lấm tấm mồ hôi. Tuật Hòa đặt vào trong lòng bàn tay tôi một tờ giấy khổ lớn. Tờ giấy được cuộn tròn có chiều dài tương đối với tờ giấy thông báo được dán ở bảng thông cáo. "Là gì thế em?" Tuật Hòa vẫn không ngừng thở, phải mất 1 phút sau cô bé mới điều chỉnh lại được hô hấp sao cho bình thường. "Không đợi cô bé giải thích cho tôi, chuyện gì đang xảy ra?" Tôi liền mở tờ giấy trên tay. Lúc này tôi vô cùng kinh ngạc, trên tờ giấy này là bức vẽ chân dung tôi. "Là Trị Vương gián thông báo cho người tìm tiểu thư." "Tiểu thư? Cô đắc tội gì với Trị Vương sao?" Đuyết Hoa vừa dứt lời, thì ở phía đối diện tôi, trưởng lão gia đang đi tới. Theo lễ giáo, tôi khụy chân nhẹ nhàng hành lễ với ông ta. "Cha." Cái từ cha này lúc đồng nói ra cũng có chút ngượng, nhưng qua một vài lần tôi cũng có thể thích ứng được. Trưởng lão gia trong những ngày qua về cơ bản đối xử với tôi cũng khá tốt, chỉ những lúc ông ta ra ngoài làm ăn thì mỗi lần về nhà đều gọi tôi đến thư phòng để hỏi thăm hôm nay tôi đã học được những gì. "Có chuyện gì thế?" Trưởng lão gia vừa nhìn tờ giấy trên tay tôi, vị liếc mắt nhìn Tuyết Hoa. Cô bé này hầu hạ tôi rất chu đáo, nó coi tôi như chính tiểu thư thật của nó vậy, vô cùng lễ phép và kính trọng tôi. Giống như vừa rồi khi lão gia hỏi nó, khuôn mặt nhăn như khi của nó còn phải liếc qua phía tôi để xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi hiểu cái khó của Tuyết Hoa, cho nên liền đưa bức vẽ chân dung trên tay mình cho Trương lão gia và nói, "Lúc trước còn từng cứu mạng Trì Vương, có lẽ Trì Vương muốn tìm để báo ơn." Đúng vậy, Mối quan hệ của tôi với Trì Vương chỉ đơn giản là như vậy. Người cha già của tôi vừa nhìn bức tranh vừa gật đầu tâm đắc. Ông ta nói: "Đây là nét vẽ của Trì Vương. Nếu đã như vậy thì trước khi xuất giá, con hãy đi gặp Trì Vương thêm một lần nữa đi." Cả tôi và Tuyết Hoa đều vô cùng kinh ngạc trước lời đề nghị của trưởng lão gia. Trong bộ tộc Gan Chi, tân nương và tân lang trước khi kết phù thể tuyệt đối không được gặp mặt nhau. Đây là điều tối kỵ. Hơn nữa, hiện giờ thân phận của tôi đã khác. Thông lẽ mà nói thì không nên tùy tiện mà xuất lộ lộ diện. Lời nói của trưởng lão già khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhưng con hãy nhớ, trước khi xuất giá, con tuyệt đối không được nói về chi vương thân phận hiện tại của con. Vấn đề này ta cần nghiêm túc mà nhắc nhiều con. Nói xong trưởng lão già trả lại bức vẽ cho tôi, sau đó thì quay lưng rời đi. Thật không ngờ tục thư lại quen với chi vương từ trước, hai người quả đúng là có duyên mà. Tôi cứ chờ, trong chuyện này sự thật thế nào chỉ mình tôi mới biết. Những ngày sau đó, tôi không hề rời khỏi phủ nửa bước, cũng như đi gặp Trì Vương theo như lời đề nghị của trưởng lão gia. Bởi tôi cho rằng điều đó là không cần thiết. Chỉ biết rằng lễ thành thần sẽ được tiến hành, tôi đã trở về thế giới hiện đại của thất thực rồi cũng nên. Tuy nhiên, nguyên thế nào thì ngày hôm đó tôi rời đi không nói lời từ biệt nào, cũng thấy vô cùng anh này với Trì Vương. Tôi không biết anh ta cho người dàn thông báo tìm tôi để làm gì, nhưng chắc chắn không phải là ý xấu. Đối với con người này, tôi là có một niềm tin vô cùng mạnh liệt. Cho nên Sau những ngày đàn đo, chiếc hải suất giá một hôm từ biển rời khỏi phủ trướng và quay trở lại căn nhà gỗ bên dòng suối. Đó là một buổi chiều tà với ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống. Tôi đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua dòng suối, thả tâm hồn theo những tiếng gió vun vút trên ngọn đồi rộng mênh mông. Tôi lúc này chợt nhận ra, mình đã thay đổi rồi. Tôi dần mang phong thái của mộc lan, điềm đạm, trầm ổn, u sâu, khác hoàn toàn so với một thất tịch nổi loạn như xưa. Tiếng nước chảy nơi dòng suối kiểu róc rách. Tôi buông đôi mắt hờ hững nhìn ánh hoàng hôn phía xa xa. Chỉ còn qua ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai tôi thật sự trở thành chi phu nhân rồi. Nghĩ cũng thật buồn cười, trở về thời cổ đại tôi lại có một ông chồng là vương. Mộc Lan, tôi giật mình quay lưng lại. Ở dưới chân cầu, Tri vương đã đứng đó từ lúc nào không hay. Giọng nói của anh ta có phần ngẹn đắng, nét mặt nhìn cũng có vài phần tiêu tùy. Từ dưới chân cầu, Trị Vương vội vàng chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cái đầu của anh ta dụ xuống vai tôi, vô cùng nặng trĩu và mệt mỏi. "Đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa, ta tìm nàng rất vất vả." Vì quá bất ngờ nên Thư Phản Sa tôi vội vàng đẩy Trị Vương ra. Hay động này của anh ta khiến tôi không kịp phòng bị. Công tử như thế có chút không đúng, nam nữ thủ thủ bất thân. Trị Vương dùng ánh mắt dò dẫn nhìn tôi. Trước khi rời căn nhà gỗ, mối quan hệ của tôi với Trị Vương cũng gọi là không tệ lắm.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 Trong hiện giữa chúng ta vẫn là ít gặp mặt thì hơn. Tại sao? Tri Vương vẫn không rời mắt khỏi tôi, còn tôi thì tìm mọi cách tránh né ánh mắt của anh ta. Bởi vì tôi sắp xuất giá rồi. Tôi chỉ có thể nói đến đây. Theo như lời trưởng lão già thì tôi không thể nói ra thân phận hiện tại của mình bây giờ. Đúng là tôi sắp xuất giá, chỉ là tôi không thể nói cho Tri Vương biết, người tôi sắp lấy chính là anh ta mà thôi. Không thể, không thể nàng gả cho ai, ta không cho phép. Trị Vương kích động nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi liên tục giật ra nhưng không thể. Chỉ khi thấy trên khuôn mặt của tôi lộ rõ sự đau đớn, anh ta mới chịu nới lỏng bàn tay. "Cục tử nên hiểu rõ, tỉnh thấy bây giờ một chút có được không?" "Không phải nàng nói, nàng là người của địa phủ, không thể gã đi sao? Là nàng đang lừa ta có phải không?" "Ta có nỗi khổ riêng." Vừa nói, tôi vừa cố gắng giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của Trị Vương. Nét mặt đau khổ này của anh ta thật sự khiến tôi không dám nhìn thẳng vào. Trị Vương từ từ nói lòng từng ngón tay và cuối cùng cũng buông tay tôi ra. Anh ta nói, "Trong khoảng thời gian ta và nàng bên nhau, nàng có từng có chút tình cảm nào với ta không?" "Không có." Tôi vừa nói vừa lắc đầu. Dù là Mộc Lan hay Thất Tịch, thì cho đến hiện tại tôi chưa từng có chút tình cảm nào với Trị Vương. Trong đầu tôi ngoài Bắc Hải và Âm Bình gia thì không còn đủ để chứa đựng những thứ khác. Nét mặt của Trị Vương giãn ra, trên môi anh ta nở nụ cười nhạt. "Nó cho ta biết" nàng gả cho ai. Dựa vào mối quan hệ giữa ta và công tử, thì chuyện này công tử có lẽ đã can thiệp quá sâu rồi. Nếu nói như vậy, tại sao nàng còn quay lại đây, đến nói với ta những điều này để làm gì? Đúng vậy, tôi quay trở lại đây và nói những lời này, rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Trong lòng tôi lúc này xuất hiện một sự mâu thuẫn vô cùng lớn. Tôi rốt cuộc là bị làm sao thế này? Ngay đến đây tôi không biết phải đối diện với Trì Vương Thiên Hào, cho nên tôi vội vàng quay lưng bỏ chạy. Trị Vương không hề đổ thao tôi, anh ta vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ trên cầu mà gào lên rằng: "Cả bộ tộc này là của ta, nàng có gả cho ai thì cũng là đều nằm dưới sự cai trị của ta." Đó là lần đầu tiên anh ta nhận định mình chính là người có quyền lực tối cao nhất trong bộ tộc này. Hình ảnh Trị Vương đứng trên cây cầu tại căn nhà gỗ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ có thể nói với anh ta là mình sắp thoát giá, nhưng lại chẳng thể vui vẻ nói với anh ta rằng người tôi được gả chính là anh ta.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 Sau khi dùng bữa tối xong, trưởng lão gia cho gọi tôi đến thư phòng, dường như là muốn căn dặn tôi điều gì đó vậy. Trong thư phòng còn có sự xuất hiện của Trần Tiến Sinh. Đây là lần thứ hai tôi thấy vị tiến sinh này xuất hiện tại phủ nhà họ Trưởng. Khi nhìn thấy ông ta, tôi lại bất chợt nhớ đến ông nội của mình. Trong lòng tôi luôn mang một cảm giác rằng vị tiến sinh này chắc chắn không phải là một người bình thường. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lim được đặt chính giữa thư phòng, trưởng lão gia cẩn thận rót nước vào chén cho tôi và Trần Tiến Sinh. Sau khi cả ba người cùng nhấc một cốc nước và đặt yên vị trước chén xuống bàn thì trưởng lão già mới bắt đầu lên tiếng. "Thanh Vân, ta rất mừng vì có con thay con gái ruột yêu mệnh của ta suốt giá. Dù chúng ta mới được làm cha con nửa tháng nay, nhưng đối với ta, con chính là con gái của ta." Trưởng lão già nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi. Mặc dù lời nói của ông ta vô cùng cảm động, nhưng tôi lại thấy có chút giả tạo ở đây. Cảm giác giống như là ông ta đang đóng kịch vậy. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể bộc lộ rõ thái độ của mình được. Cho nên chỉ có thể nhìn ông ta mà cười trừ. "Cảm ơn cha." Tôi dụ dàng đáp lại. Trưởng lão gia lại tiếp tục nói, "Lê Nghĩa, từ ngày vụ nói con đã thành thạo hết rồi, cho nên về vấn đề này ta không muốn nhắc nhở thêm một điều gì nữa. Điều duy nhất ta muốn nói với con đó là, vừa nói trưởng lão gia vừa lấy từ trong tay áo của mình ra một miếng ngọc bội màu ngọc bích to bằng ba đồng ngón tay và đưa nó cho tôi. "Đây là ngọc bội lúc trước của con gái ta, và nó cũng là tín vật gia truyền của nhà họ Trương." Để tránh người ngoài nghi ngờ, "Này, tại sao nó lại cho con? Con hãy nhớ, Nhi lệnh phải giữ gìn nó thật cẩn thận." Tôi vừa nghe trưởng lão gia căn dặn, vừa đón lấy miếng ngọc. Hai mặt của miếng ngọc này đều được khắc hình con chim đại bàng, hình dáng tương tự như con chim đại bàng đá ở trước cổng nhà họ Trương vậy. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh đại bàng chính là tiền ngưỡng hoặc là thần hộ mệnh của gia tộc này. Lúc này đây, tôi lại thấy trưởng lão gia có chút chân thành, có khi nào là do tôi quá đang nghi rồi không? Tôi đưa mắt nhìn Giang vị Trần tiên sinh bên cạnh, ông ta vẫn đang ung dung ngồi uống trà. Nhìn bộ dạng vị tiên sinh này giống như là không có gì để nói cả vậy. Tôi trở về phòng với cái đầu vô cùng hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi còn chưa kịp thích ứng. Tôi hiện tại chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền mà thôi. Đột nhiên tôi thấy bản thân mình bất lực, thiếu đi dũng khí để chống lại thế giới này. Tôi không trở về phòng luôn mà ngồi bên hồ cá ở giữa tứ học viện. Nhìn ánh trăng sáng soi xuống mặt hồ, tự tự hỏi bao giờ mới kết thúc tất cả mọi chuyện. Bóng của tôi in hình lên mặt nước, nhìn vô cùng xa lạ. Tôi của bây giờ dường như chẳng phải là của tôi nữa. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi tới, quay đầu lại nhìn, thật không ngờ phía sau lưng tôi là Trần Tiên Dinh. "Sốt giá không vui sao?" Tiên Dinh phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay nhìn tôi kể nói. Tôi khẽ lắc đầu, chỉ là có chút chưa quen, mọi thứ đến đột ngột quá. Trần Tiên Dinh bước tiến lại gần một phiến đá bên cạnh tôi. Sau khi ngồi yên vị trên phiến đá, ông ta như tôi nói, "Tiểu thư có tin vào số mệnh không?" Tôi gật đầu. "Tiên sinh chi bằng xem cho tôi một quẻ, dù sao mai cũng là ngày trọng đại, tôi muốn biết là cát hay là hung." Chẩn tiên sinh bỗng ngân cười lớn, "Tôi không hiểu tiếng cười này là mang hàm ý gì." Ông ta nói, "Nhật chiếu hương lô, sinh tử yên, giao khan bục bố, quải tiền xuyên, phi lưu trực khá, tam thiên sích." Nghi thị ngân hà, lạc cửu thiên. Là ông ta đang đọc thơ đường cho tôi nghe sao? Mặt trời chiều xuống núi hương lô, sinh ra màu khói tía. Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt. Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước. Ngỡ là ngân hà rơi khỏi chiến tầng bay. Đọc xong thơ, ông ta phất quạt rồi rời đi. Tôi thật không hiểu ngụ ý trong bài thơ đó rốt cuộc mang ý gì. Theo trí nhớ của tôi thì đây là bài thơ Vọng Lư Sơn Bộc Bố của Lý Bạch là một bài thơ tả cảnh không hơn không kém. Tôi không nghĩ rằng vị Trần tiên sinh này chỉ đang vọng cảnh cho tôi nghe, nhất định là đang ám chỉ về tôi điều gì đó. Tuy nhiên hàm ý gì thì tôi thật sự không thể luận ra được. Ngày hôm sau, các phủ nhà họ Trương nhộn nhịp chưa từng có. Khắp nơi răng đèn kết hoa đỏ nhìn vô cùng bắt mắt, kèn trống cũng nổi lên vô cùng rầm rộ. Tuyệt Hoa và đám người hầu thay cho tôi bộ hỉ phục màu đỏ thêu hình công phượng bằng chỉ vàng. Sau đó bọn họ chải tóc và đội mũ phượng cho tôi. Nhìn thấy mình trong gương vô cùng lồng lẫy, nhưng từ sâu trong khóe mắt tôi vẫn nhìn thấy nét buồn vô hạn. Tôi phải tự trấn an mình rằng, là Mộc Lan gả cho Tri Vương, chứ không phải là tôi, thất tịch. Theo tục lệ của gia tộc nhà họ Trương, trước khi bước ra khỏi cổng đến kiệu, tôi buộc phải đứng trước bài vị tổ tiên và để lại bàn lọn tóc. Theo giáo huấn nhà họ, thì điều này có nghĩa rằng đó là thể hiện lòng biết ơn và hiếu thảo đối với tổ tiên. Tâm trạng tôi không tốt, cho nên cũng không để ý quá nhiều đến không gian xung quanh.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 Nếu con gái bị cả làng soi đuổi thì họ sẽ phản ứng thế nào? Con đường từ phủ nhà họ Trương đến phủ của Trì Vương cũng không xa lắm, ước chừng khoảng 1 canh giờ rước kiệu là tới nơi. Đến phủ Trì Vương tôi khá bất ngờ vì trước phủ nhà họ trang trí khá đơn giản thô sơ, thậm chí Trì Vương cũng chẳng hề ra đón tôi. Thay vào đó là em trai của anh ta, Trì Hầu đón tôi từ trước cổng. Trái ngược với khuôn mặt rám nắng chắc khỏe góc cạnh của Trì Vương, Hầu lại có khuôn mặt và vóc dáng của một chàng thư sinh trẻ. Tôi còn nhớ yên khuôn mặt tuần tú này trong đêm trăng sáng khi tiếng gọi tên tôi. Thật tịch, sau khi chi phu nhân được kiềm lên cổ mà tư vấn. Lần đầu tiên khi linh hồn của tôi nhập vào xác của Mộc Lan, thì trong đầu tôi xuất hiện dòng ký ức, đó chính là chi hầu phản đối kịch liệt hôn nhân giữa tôi và chi vương. Nhưng với tình cảnh bây giờ, khi hầu thay vương bình thản đón tôi vào phủ, thì tôi lại thấy vô cùng khó hiểu. Là do thế sự thay đổi, lịch sử thay đổi, hay là mọi thứ vẫn chưa được diễn ra? Thật đáng trách, mẹ kiếp Cô gái Mộc Lan kia rốt cuộc vì sao lại mất đi dòng ký ức quan trọng này như thế? Vì huynh trưởng của ta Tri Vương canh ban nửa đêm nhận được tin tình báo nơi biên giới có chiến loạn, cho nên không còn cách nào khác, đành tạm hoãn buổi bái đường làm lễ của ngày hôm nay. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa nơi chiến trường, chuyện hôn lễ huynh trưởng về sẽ làm chủ. Nói xong, Tri Hầu còn kính cẩn cúi đầu trước tôi, coi như lời xin lỗi thay cho huynh trưởng của mình. Điều này nằm ngoài dự tính của tôi. Tình hình trước mắt quả là khó lợi. Trước khi tri vương trở về, tôi sẽ tìm cách để điều tra sự thật và sớm rời khỏi đây. Tri hầu sai người đưa tôi đến phòng tần hôn, nói rằng trước mắt sẽ sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi tại đó. Dù sao cũng chẳng bất lợi gì với tôi, cho nên tôi lập tức đồng ý. Tuy nhiên khi Tuyết Hoa và đám người hầu nữ vừa đưa tôi đến phòng tần hôn được vài phút, thì Tri hầu từ bên ngoài đột nhiên đẩy cửa đi vào. Lúc này đây khi không còn tấm khăn đỏ che đổng nữa, tôi nhìn thấy rõ nét mặt căng thẳng, hoảng loạn, thậm chí còn có chút bi thương được thể hiện qua ánh mắt của Tri hầu. Hầu đột nhiên lao mạnh đến gần tôi và ôm chầm lấy tôi. Không chỉ riêng tôi mà đám người hầu bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tri Hầu giống như bị trúng bùa vậy, hắn ghì chặt tôi vào lòng mình, nhất quyết không chịu buông tôi ra. "Bả năm, ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi, Thành Vân." "Lại chuyện gì nữa đây? Bả năm qua nàng đã ở đâu, khiến ta tìm hoài không thấy?" Hầu đột nhiên buông tôi ra, đồng thời nhìn sâu vào mắt của tôi nói, "Nàng có biết ta tìm nàng cực khổ lắm không?" Tôi có chút không thông, bản năm qua không phải là Trương Thành Vân đã chết cách đây 10 năm sao? Tôi đưa mắt nhìn Tuyết Hoa đứng bên cạnh, nhưng nó lại cố tình tránh ánh mắt của tôi. Vài giây sau thì đám người hầu cũng đi ra ngoài. Chuyện này thì ra là tên Trương lão gia kia lừa tôi. Thấy nét mặt tôi ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, Chi Hầu đột nhiên lấy từ trong tay áo ra miếng ngọc bội màu xanh ngọc và giơ lên trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi và nói, "Trương Thành Vân, Nàng tự nói với ta, đây là vật bảo gia truyền của nhà nàng. Nó là độc nhất vô nhị, chỉ là ta không thể ngờ được rằng, thì ra Trương Thành Vân nàng lại chính là tiểu thư nhà họ Trương. Rõ ràng nàng biết ta, biết thân thế của ta, về tại sao không chịu đến gặp ta. Giọng nói của Hầu Chô Trát. Thì ra là vậy, thế giới này thật ảo diệu. Trương Thành Vân, con gái ruột của Trương lão gia, sớm đã có tư tình với Hầu. Tôi thầm nghĩ, nếu như vậy có khi nào cô tiểu thư thật sự kia Vì muốn kết đôi với Hầu mà tìm người thay thế mình gả cho Tri Vương, rồi cùng với Hầu cao chạy xa bay không? Tuy nhiên não bộ của tôi lập tức phản đối cái suy nghĩ này. Điều này là không thể, nếu chuyện này mà bị lộ ra thì cả gia tộc nhà họ Trương sẽ bị quy tội, tộc Càn Trì sẽ chẳng còn là nơi cho họ dung thân nữa. Não tôi bị vắt kiệt xoắn lại thành một mớ rối tung. Thành thật mà nói, cái thế giới này, cái bộ tộc Càn Trì này còn phức tạp hơn cả thế giới thật sự của tôi. Tôi muốn được trở về, được quay lại làm thất tịch Tôi không muốn ở đây nữa Tôi hét lên và ôm với đầu của mình Con người thì ngã xuống đất Đầu tôi sắp nổ túng mắt rồi Thanh Vân Thanh Vân Nàng sao thế này Hầu hốt hoàng nắm chặt lấy cánh tay của tôi Nét mặt của hắn ta lúc này hiện rõ sự lo lắng Người đi đi Tao muốn được nghỉ ngơi Đi đi Thanh Vân Nàng vẫn chưa trả lời ta Người muốn thấy ta chết sao Đi đi Tôi hét ẩm lên Khi thấy đám người của Tuyết Hoa đứng ở bên ngoài liền vội vàng chạy vào trong và đợi lấy tôi. Hầu do dự một hồi, nét mặt của Hàn Ta hiện rõ sự dao dự, dày rứt. Nhưng trước tình thế này, hầu không còn cách nào khác, bèn phất áo và rời đi. Trước khi đi hắn nói, "Ta cần một lời giải thích từ nàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Tôi Trần Na lại thinh thần và cái đầu như sắp nổ tung của mình. Điều chỉnh lại hô hấp thật đều, một lúc sau tinh thần tôi mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Tuyết Hoa ngồi bên cạnh tôi, nét mặt của nó vô cùng lo lắng. Liên quan đến Trương Thành Vân, nhất định con bé này là biết chuyện và đang giấu giếm tôi điều gì đó. Khi đi đến đây, tôi bèn siết chặt cổ tay Tuyết Hoa mà tra khảo. Nó ta biết tiểu thư nhà họ Trương thật sự còn sống hay đã chết. Giờ thành quan của tôi nghĩ lên được chữ, Tuyết Hoa cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: "Em em không biết." Nó vẫn nhất quyết không chịu mở mồm nói sự thật. Đối với một người hầu gái tôi còn không làm gì được thì làm sao có thể đối phó được những chuyện nguy hiểm hơn của sau này. Cho nên tôi buộc phải lấy mạng sống ra để uy hiếp nó. Nếu em không nói, thì hôm nay ta về em cùng chết tại đây." Vừa dứt lời, tôi vội vàng đứng dậy, đập vỡ chiếc chén ở trên bàn, rồi nhặt lấy mảnh xanh mà đưa lên cổ. Tuyệt Hoa sợ hãi, quỳ rụp xuống dưới chân tôi, nét mặt nó vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. "Em nói em nói, tiểu thư nhà em thật sự vẫn còn sống?" quả nhiên là vậy. Đúng như tôi dự đoán." Tuyệt Hoa tiếp tục nói. "Tiểu thư và Chi Hầu tâm đầu ý hợp, nhưng 3 năm trước, tục thư bị lão gia cho người đưa ra khỏi bộ tộc rồi. Hiện tại tục thư ở đâu?" "Em cũng không biết." "Tại sao lại được cô ta ra khỏi bộ tộc?" "Lão gia nói vì để bảo vệ tiểu thư." Sau đó Trần Tiến Dinh đến, Tiến Dinh có nói với đám người hầu trong phủ Trương rằng, sau này sẽ có một cô gái có vết sàm trên mặt đến, người đó sẽ là tiểu thư của bọn em. Nhưng gì em biết chỉ có thế. Xin tiểu thư hãy dừng tay lại, đừng làm điều gì dạy dột." Miếng xanh trên tay tôi khẽ rơi xuống, người tôi như cứng đờ, mọi chuyện xảy ra càng lúc càng rối. Hóa ra, tôi lại là một con cờ trong bàn cờ của tên Trần Tiên Sinh kia. Lúc đó vì muốn được nhanh chóng đến phủ của chỉ vương mà đã quá nóng vội nhận lời ông ta. Tuy nhiên suy đi tính lại, thế cục đã được định sẵn, lúc đó nếu tôi không đồng ý thì họ cũng có cách bắt tôi phải đồng ý. Sau cái ngày đại hôn đầy hỗn loạn đó, Trì Vương vẫn chưa trở về. Cho nên dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu, tôi không quản nữa. Nhân cơ hội này tôi phải nhanh chóng tìm được thông tin liên quan đến tòa cổ đan và âm binh trong phủ của Trì Vương. Tôi không tin trong phủ này tôi không tìm được chút manh mối nào. Đợi đêm canh ba khi mọi người trong phủ đã chìm vào giấc ngủ, giống như trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, tôi khoác trên người bộ trang phục đơn giản gọn gàng màu đen, đồng thời cũng không quên dùng khăn đen che kín mặt. Lần đầu tiên trong phủ này tôi muốn kiểm tra Đó chính là thư phòng của Tri Vương. Buổi sáng sau khi dùng bữa, tôi có rạc bộ thăm dò chút thông tin từ năm người hầu. Họ nói, Tri Vương có một cấm lệnh, đó là không cho phép ai được đến thư phòng của mình, kể cả trì hầu. Cho nên không chỉ tôi, mà đến cả một người hầu bình thường cũng không có thể đoán ra được trong thư phòng có cất dấu bảo bối hay đồ gì vô cùng quan trọng. Thư phòng ở hướng bắc, còn phòng tôi thì ở hướng tây, cho nên tôi phải vô cùng cẩn thận để vượt qua được dãy hành lang dài. Tuy nhiên khi vừa tới nơi, đứng bên mép cửa chính của thư phòng, tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy ánh đèn từ trong thư phòng hắt ra. Qua khe cửa tôi nhìn thấy Trì Vương đang ngồi trên bàn, nghiên mực chăm chú vẽ gì đó. Thì ra Trì Vương vẫn luôn ở trong phủ, không giống như những lời hầu nói với tôi trong ngày đại hôn. Trì Vương không chịu gặp tôi, chẳng hiểu sao khi đến đây tôi vô cùng hụt hẫng. Trong lúc đó đột nhiên phía sau lưng tôi nóng ran, thậm chí còn có hiện tượng vô cùng ngứa. Trước tình thế này, Tôi nhanh chóng rời đi và trở về phòng. Hôm nay thật sự không phải là ngày đẹp để hành động. Trở về đến phòng, cơn ngứa xong lưng tôi vẫn không hề dừng lại, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến đang xung đến rén nát cái lưng tôi ra vậy. Chẳng lẽ tôi bị dị ứng? Nghĩ đến đây tôi cũng thấy vô lý, bởi ngày hôm nay tôi không hề ăn cái gì lạ. Chân trắng của tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Theo phản xạ tôi luồn tay về phía sau lưng của mình và ra sức gãi. Nhưng dù tôi có gãi mạnh đến đâu, Thì lớp da thịt trên cái lưng của tôi vẫn nóng rát và ngứa điên người. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này? Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi vội vàng cởi lớp áo ngoài của mình và lao thẳng đến chiếc gương đặt trên bàn trang điểm. Tôi xoay chiếc gương sao cho có thể nhìn thấy tấm lưng trần của mình rõ ràng nhất. Lúc đó người tôi như chết lặng, máu không ngừng dồn lên não, hô hấp bắt đầu loạn nhịp. Khốn nạn, thật không thể tin được. Ở giữa lưng của tôi đang dần hình thành những nét vẽ màu đỏ vô cùng kỳ quặc.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 Liên tục ngày xấu sang canh lần cuối cùng tôi và Trì Vương gặp nhau ở trên cầu. Trì Vương ôm tôi vào lòng, nắm lấy tay tôi, gọi tên tôi, thậm chí đau lòng vì tôi cũng được hiện lên vô cùng rõ nét. Lúc này đây lòng tôi đau như cắt, không thể dùng một lời nào để có thể diễn tả được hết. Nghĩ đến cảnh Trì Vương đứng trên cầu nhìn tôi dần khuất xa, nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống. Lý trí trong đầu tôi hoàn toàn biến mất, tất cả mọi thứ còn sót lại lúc này chỉ có Trì Vương. Tôi đã yêu anh ta mất rồi, hơn cả tình yêu nam nữ bình thường yêu vô cùng sâu đậm. Giống như có một ai đó đang nói về tôi bên tai vậy, đó là tôi không thể sống một thiếu chỉ vương, cả cuộc đời này tôi chỉ thuộc về một mình chỉ vương. Đến hôm đó, người tôi mệt mỏi rã rời, chân tay dường như mất hết sức lực, cuối cùng nằm ngủ gục trên sàn nhà từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc tuyết hoa vào phòng hầu tôi vệ sinh cá nhân thì tôi mới bị họ đánh thức dậy. Tuyết Hoa hơi bất ngờ khi thấy bộ y phục màu đen trên người tôi. Nhưng đổi lại nó cũng không hỏi gì thêm, chỉ cố gắng đưa tôi dậy. Người tôi lúc này đây có chút choáng váng, chợt nhớ lại hình chòm sao như thập bát tú trên lưng, tôi vội vàng đùi tuyết hoa ra ngoài, mặc cho nó liên tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Sau khi đưa nó ra khỏi phòng, tôi còn không quên chốt khóa trong. Tôi vạch lớp áo đen, cứ ngỡ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng thật không ngờ hình chòm sao như thập bát tú vẫn nằm nguyên vẹn trên lưng tôi. Kinh khủng hơn là cái màu đỏ hôm qua tôi nhìn thấy giờ đã chuyển sang một màu đen tuyền. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ từng vị trí ngôi sao trong tròm sao như tập bát tú trên lưng. Tôi lúc này bị trình tấm lưng của mình dọa cho chết khiếp. Ở dưới lớp da của tôi, 28 ngôi sao nằm dưới lớp da trên lưng tất cả đều là tóc. Tôi thật sự đang bị trúng ta rồi. Là có ai đó đang yểm bùa tôi. Tôi lúc này đây gào khóc lên như điên dại và không thể điều phối cảm xúc của mình được nữa. Ở bên ngoài, những tiếng gõ cửa đập cửa liên tục truyền tới. Đám người tuyết hoa bên ngoài không ngừng gọi tên tôi. Nhưng lúc này đây thân chế của tôi không ổn định, tôi cũng không thể để người khác thấy bộ dạng này của mình. Tôi cố gắng gượng đứng dậy, lấy bộ y phục trong tủ mà thay vào người. Một lần nữa tôi nhìn mình trong gương, tóc tai dù xuống, tràn lâm tấm mồ hôi nhìn chẳng khác nào một kẻ ăn mày ngoài phố. Vừa đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng rầm vô cùng lớn, đó là tiếng đập cửa. Qua đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi, tôi nhìn thấy Trì Vương, Trì Hầu cùng đám người hầu tuyết hoa. Trì Vương nhìn thấy tôi, Đôi mắt chàng trùng xuống, hiện rõ vẻ đau thương. Tri Vương chạy lại phía tôi và ôm chầm lấy tôi vào trong lòng. "Nàng có biết ta tiễn nàng cực khổ như thế nào không? Già tận chân trời, gần ngay trước mắt, thì ra nàng lại chính là phu nhân của ta, tại sao không sớm nói cho ta biết?" Bao nhiêu sự hờn tủi trong lòng tôi trào lên, tôi không thể điều khiển hay kiềm chế được bản thân mình mà ôm chầm lấy Tri Vương. "Ta cũng rất nhớ chàng." Tôi đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Tri Hầu đứng bên cạnh, Đôi tay của hắn ta càng lúc căng đỏ Đường gân xanh trên chán cũng bắt đầu nổi lên Hầu lúc này vô cùng giận dữ Trong tình cảnh này tôi biết mình không nên như vậy Cũng tình trọng giận Hầu Nhưng cơ thể này giống như có một luồng sức mạnh Vô hình nào đó đang điều khiển vậy Ngoài cái đầu của chút còn tỉnh táo này ra Thì tôi không thể điều khiển được cơ thể nữa Tốt quá rồi Nào cuối cùng cũng trở về bên ta Chị Vương dịu dàng gạt những loạn tóc Còn đang vương trên mặt của tôi ra Sau đó thì đặt lên chán tôi một nụ hôn Tôi đưa mắt nhìn Hầu, đôi bàn tay của Hầu nắm chặt và cuối cùng thì quay lưng rời đi. Sau khi Hầu rời đi, tôi vội vàng đẩy Chi Vương ra. Tôi thế này là đang làm gì đây? Là đang chọc tức gây sự với Hầu sao? Rốt cuộc là tôi đang bị thứ quái quỷ gì điều khiển thế này? Chẳng ra ngoài trước được không? Tôi muốn rửa mặt và chải lại tóc. Chi Vương nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng gật đầu. Trong những ngày tháng sau đó, tôi và Chi Vương sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Một phần do sự điều khiển của lá bùa phía sau lưng, khiến tôi trở nên dịu dàng về vương. Một phần cũng là do tôi tự nguyện như vậy. Bởi bây giờ tình thế đã thay đổi, nhân lúc chưa bị lá bùa kia quật cho lên bờ xuống ruộng, tôi phải tìm cách hoàn thành việc chính của mình. Hôm nay là lúc Trì Vương đang giam mình trong thư phòng, tôi bèn cho người hầu hâm cho tôi một bát canh gà, sau đó thì nhân cơ hội mang canh đến cho Trì Vương. Tuy nhiên, khi tôi bê bát canh đến nơi, thì Trì Vương đã rời đi từ lúc nào mất rồi. Đặc biệt hơn là cánh cửa tư phòng hôm nay cũng không hề khóa. Nhìn cánh cửa vẫn còn khép hờ, tôi cho rằng có thể là có chuyện gì đó gấp gáp khiến Trí Vương vội vàng rời đi. Hơn nữa nơi này chẳng khác nào cấm địa, cho dù cửa phòng có không khóa thì cũng chẳng ai dám tới nơi đây. Sau khi quan sát bốn bề, không chút do dự tôi bèn đẩy cửa đi vào và bên trong cũng không quên khép cửa lại. Tư phòng lúc này bày ra trước mắt tôi khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi ban đầu. Nơi đây quá nhiều diệt tích là được bày biện toàn tộc dược.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 Tiền loại sâm này thường được các vị đạo sĩ giang hồ vất vả tìm kiếm để luyện nội đan, điều chế thuốc tu tiên. Nhìn lại đống thảo dược này thêm một lần nữa, tôi dám khẳng định Tri Vương còn am hiểu về y thuật hơn tôi. Vậy tại sao anh ta lại tìm tôi để học y? Thì quả thật là tôi không thể hiểu được. Tri Vương là có ý đồ gì? Bỏ qua đống thảo dược, tôi tiến lại gần chiếc bàn công vụ được đặt ở góc thư phòng. Trên cái đó ngoài nghiên mực và vài cuốn sổ ghi chép ra, thì trên mặt bàn còn được đặt vô số những bản vẽ sơ đồ kiến trúc. Tôi quan sát kỹ hơn một chút, đích chính là bản vẽ kiến trúc của tòa cổ đan. Càng kinh ngạc hơn là góc phải của tờ giấy còn có ký hiệu hai chữ H và K. Đây là bút tích của Bắc 2 của tôi. Thật không thể tưởng tượng được, Trị Vương và Bắc 2 lại có nhiều điểm chung đến vậy. Hoặc khả năng lớn nhất, đó là Vương hiện tại chính là Bắc 2 hùng khai của tôi. Bắc 2 cũng giống như tôi, cũng trở về thời đại này. Trong lòng tôi lúc này xuất hiện hỗn loạn hai loại cảm xúc, một là vui mừng, vì rất có thể Bắc 2 cũng giống như tôi, xuân không vào trong thân xác của Trì Vương. Hai lần sợ hãi, bởi vì nếu Bắc Hai của tôi ở đây, vậy người Bắc Hai ở thời hiện đại của tôi là ai? Sau khi tôi thoát ra từ chỗ đám người tàu trở về, Bắc Hai giống như là biến thành con người khác vậy. Tôi bây giờ thật sự không biết tin đâu là thật, đâu là giả nữa. Đúng lúc đó, bàn tay của tôi vô tình đụng phải cuốn sổ ghi chép ở trên mặt bàn, lại thấy một bức vẽ nữa bị rơi ra từ cuốn sổ ghi chép, nằm gọn trên đệm nhà. Tôi nhặt bức vẽ và cuốn sổ lên, một lần nữa cái đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Bức vẽ được kẹp trong cuốn sổ chính là hình chòm sao như thập bát tú. Điều đáng chú ý hơn chính là khoảng cách của những ngôi sao trên bức vẽ trùng khớp với hình lá bùa ở trên lưng của tôi. Đầu tôi vô cùng rối loạn, tôi không tin người yểm bùa tôi lại là chi vương. Nếu ở thời điểm hiện đại của tôi thì loại bùa này nó giống như là bùa yêu vậy, nhưng tôi vẫn cho rằng loại bùa này không hề đơn giản như vậy. Tôi cú chân an lại tinh thần, lúc này đây tôi cần phải tỉnh táo nhất có thể. Tôi phải phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, không thể để hoàn cảnh nhất thời mà làm ảnh hưởng đến từng bước đi tiếp theo được. Tôi đặt cẩn thận bản vẽ vào trong cuốn sổ và để ngược lại so với vị trí ban đầu. Sau đó thì bề bắt canh gà lăng lẽo bước ra khỏi thư phòng. Trên con đường hành lang dài đằng đẵng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên trong đầu tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cho nên bèn giao lại bắt canh cho mấy người hầu gái đang quét dọn sân phía trước, sau đó thì tôi quyết định quay lại thư phòng một lần nữa. Nhân lúc lá bùa trên lưng chưa điều khiển thân xác này, tôi cần phải nhân kêu hội làm rõ một số vấn đề. Tôi đứng trước cửa thư phòng, qua khe cửa tôi nhìn thấy Tri Vương ở trong đó, không biết anh ta đã quay lại từ khi nào. Tri Vương đang ngồi trên chiếc bàn công vụ, anh ta quan sát bức vẽ trên mặt bàn một lượt, sau đó thì đưa mắt nhìn về phía quần sổ ghi chép có kẹp bức vẽ tròm sao nhị thập bát tú. Theo những dự đoán của tôi, khi nhìn thấy cuốn sổ này trên mặt anh ta sẽ xuất hiện hai loại biểu cảm, một là tức giận, Hai lạch trên mặt anh ta sẽ xuất hiện nụ cười thỏa mãn tâm đắc. Điều tôi lo sợ nhất lúc này đã xảy ra. Tri Vương cầm cuốn sổ lên, đồng thời trên mặt anh ta lộ rõ nụ cười thỏa mãn nhưng quỷ dị. Đôi chân tôi như mềm nhũn, hóa ra tôi vốn chỉ là một nước cờ trong tay của Tri Vương. Trước khi rời khỏi thư phòng để tìm ra kết quả cho những suy luận của mình, tôi đã cố tình đặt cuốn sổ ghi kia ngược lại so với vị trí ban đầu. Tri Vương là một người rất tỉ mỉ, ít nhất anh ta phải nhận ra điều đó. Nếu không phải biểu lộ một khuôn mặt tức giận khi có ai đột nhập vào thư phòng thì chỉ có khả năng duy nhất đó chính là anh ta đã sớm biết tôi sẽ tìm cách để lèn vào thư phòng. Lại trì vương cố tình rời đi mà không khóa cửa phòng. Lại anh ta cố tình đợi tôi ra khỏi và mới quay lại. Lại anh ta cố tình sắp xếp để cho tôi vào đây. Rốt cuộc trong ván cờ này dù có tính đi tính lại thì tôi mới là người mơ hồ nhất. Tưởng rằng mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý mình nhưng thực chất Tôi chỉ là đang từng bước đi tạo kế hoạch của người khác mà thôi. Đôi mắt tôi khẽ mở, ánh sáng từ trước nền trùm trên trần nhà dọi vào mắt của tôi, khiến tôi thơ phản xạ mà co mải lại. Ngực trái của tôi truyền tới một cảm giác đau nhức và tê buốt. Không sao chứ? Đó là giọng của bác Hai Hùng Khải. Tôi suýt nữa thì giật mình, vì thiếu chút nữa thì nhầm lẫn khuôn mặt của bác với Tri Vương. Trong đồ tôi lúc này xuất hiện sự ngờ vực khó tả. Rốt cuộc người đang ở trước mặt của tôi bây giờ, có phải là bác Hai thật sự của tôi. Cổ đại và hiện đại, bác Hai Bạch Di Vương, tất cả khiến cho đầu tôi rối loạn như muốn nổ tung vậy. Đồng ý là sự thật đây. Tịch, không sao chứ? Bác Hai lại tiếp tục gọi tôi, trên khuôn mặt của bác hiện rõ sự lo lắng. Tiếng gọi lần thứ hai của bác khiến cái đầu của tôi như bừng tỉnh. Tôi đang nằm gọn trên chiếc ghế sofa tại phòng khách của ông chú Hoa Hoè. Tôi đưa tay lên sờ vết thương nơi ngực trái, mắt nhắm chặt cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Xin lỗi, vì đã khiến Tịch bị ngã. Vết thương còn đau không?" Bắc Hải đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc mái trên mặt tôi. Giọng nói của bác lúc này vô cùng dịu dàng. Tôi lắc nhẹ đầu và đáp lại, "Cháu không sao. Cháu đã ngủ được bao lâu rồi?" "2 tiếng." Tiến Thành đã kiểm tra qua vết thương cho Tịch rồi. Miệng vết thương bị va chạm nên có chảy máu chút, về tổng quan thì không đáng lo ngại. Nhất định là không lo ngại rồi, vì tôi biết rằng mình sẽ không dễ chết như vậy. Chỉ là thấy có chút khó hiểu. Ở thời đại của Trị Vương, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng ở thế giới thực này chỉ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta có rời khỏi đây luôn không bác? Bắc Hải trả lời, để vết thương của Tịch ổn định hơn chút đã rồi tính. Tôi nhìn bác gật đầu, tuy nhiên trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của Trị Vương. Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại sự ngờ vực, người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ rốt cuộc có phải thật sự là Bắc Hải của tôi không? Những ngày sau đó trong đầu tôi xuất hiện một loại ảo giác Đó là tôi thường xuyên đánh đồng thế giới thực tại và cổ đại, giữa thất thực và mộc lan. Đôi khi tôi vô thức mà đứng trước gương kiểm tra tấm lưng chân của mình. Sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm vì trên lưng mình không xuất hiện hình như thập bát tú. Có rất nhiều lần tôi cố tình tránh mặt Bắc Hải, bởi mỗi khi tôi nhìn thấy Bắc Hải thì hình ảnh của tri vương lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi lúc này đây, thật thật giả giả, giấc mộng và hiện thực lẫn lộn vào nhau. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định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 Hơn nữa ông chú này còn là bác sĩ tâm lý nên tôi quyết định đem hết giấc mơ xuyên không về 800 năm trước mà thuật lại cho ông chú bác sĩ nghe. Tôi vốn tưởng Tiến Thành sẽ có những biểu hiện đại loại nhưng ngạc nhiên, khó hiểu gì đó nhưng đổi lại ông chú vô cùng bình thản. Bác hai em không biết chuyện này đúng không? Tôi gật đầu. Cháu cũng xin chú đừng nói cho bác hai biết. Hùng Khải thực chất không cùng mang huyết thông với em. Điều này em sớm biết rồi đúng không? Cháu biết. Cháu biết. Về tại sao sau khi thoát được nạn, em không về tìm người bố rụt của mình mà lại liều mình đi tìm Hùng Khải. Vì cháu tin bác ấy, bác ấy biết bao lần suýt mất mạng vì cháu nên cháu rất tin tưởng bác ấy." Tiến thành cười nhạt trước câu trả lời của tôi. "Đó là tất cả sự thật, tôi không hề nói dối." Ông chủ bác sĩ hoa huệ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, "Em tốt nghiệp cấp 3 rồi, vậy có thể nói cho tôi biết quan hệ hội sinh trong sinh học là gì không?" Tôi không hiểu. Ông chú này là đang chuẩn bị lên lớp môn sinh học cho tôi sao? Trước sự im lặng của tôi, ông chú húng buộc phải tự giải thích cho chính câu hỏi của mình. Hội sinh là một cách diễn tả mối quan hệ giữa hai loài với nhau. Trong đó, loài hội sinh có lợi, còn loài được hội sinh không có lợi cũng không bị hại. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như phong lan bám rễ trên thân cổ để sinh sống vậy. Nếu tách phong lan ra khỏi thân cổ, thân cổ không sao, nhưng ngược lại, phong lan sẽ chết. Điều đó có liên quan gì đến vấn đề của cháu và bác Hai? Em vẫn chưa hiểu à? Cứ nói xem, mối quan hệ giữa em và Hồng Khải, ai là phong lan và ai là thân gỗ? Tôi lắc đầu, đối với những vấn đề khó giải quyết như thế này, tôi vẫn luôn mong người đối diện tôi nói những lời dễ nghe hay dùng những từ đơn giản để giải thích. Bỗng nhiên ông chủ chuyển sang thành phong lan và thân gỗ, tôi thật sự chẳng hiểu gì. "Ê." Ông chủ hoa huệ khẽ thở dài và cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, rồi mới nói tiếp. Em là thân gỗ, còn Hùng Khải là phong lan. Nếu tách hai người ra, em có thể chẳng chịu ảnh hưởng gì, nhưng Hùng Khải sẽ chết. Không đến nỗi đó chứ?" Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiến Hành. Nếu nói tôi là phong lan, tách ra khỏi Bắc Hải sẽ có sống thì tôi có thể tìm được, nhưng lần này câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại. Tôi là bác sĩ tâm lý, nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua một ánh mắt thì em và Hùng Khải cũng sẽ không hoài lễ. Vậy mong chú chỉ cho cháu biết Bây giờ cháu phải làm sao? Đầu tôi vô cùng rối bời, hiện tại tôi chỉ muốn ai đó khai sáng cho tôi một lối đi mà thôi. Nếu em bây giờ chưa được can đảm để nói tất cả mọi chuyện với Hùng Khải thì tôi không thể giúp em được. Nhất định phải nói cho bác Hai biết sao? Nhưng để chắc chắn, tôi hỏi lại. Ông chú bác sĩ nhìn tôi và khẽ gật đầu. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng chuông cổng, không khí căng thẳng xung quanh tôi chợt tan dần. Tôi phải tiến hành bèn dừng cuộc nói chuyện lại. Sau đó thì chúng tôi đi ra phòng khách. Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, còn Tiến Thành thì đi ra cổng để xem người vừa ẩn chuông đó là ai. Ngồi trên sofa, lòng tôi giống như tờ vỏ. Tôi không thể để bản thân mình liên tục rơi vào tâm trạng u uất như thế này được. Tôi định đưa ra quyết định là nói với bác Hai về tất cả những gì tôi trải qua trong thời gian qua. Nhưng suy đi tính lại, tôi lại thấy chán ghét bản thân mình vì không có một chút dũng khí nào.